Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khải nhanh tay lấy cái bỉ thư bỏ vào túi áo Rồi rời khỏi tiệm spa ngọc nữ Lúc này cũng đã sập tối Cộng thêm việc đã một ngày trời không về nhà Nên cho dù có muốn qua thăm non tuyết Nhưng Khải vẫn phải chạy về nhà đã Như thường lệ Đào đón chồng Với nụ cười tươi giói ở trên môi Khải cũng cười lại Nhưng cũng có chút ngượng gạo Bởi hình ảnh của tuyết Vẫn đang nằm trong đầu của anh. Bữa cơm ngày hôm nay cũng không được ngon miệng. Không biết có phải vì Đào nấu hay là tâm trạng của Khải đã không còn được bình ổn nữa. Anh lưng bắt cơm, anh đứng dậy. Thấy thế, Đào liên hỏi ngay. Anh làm sao thế? Không được khỏe ở chỗ Đào ư? Ờ, anh hơi mệt. Ờ, thôi, không có gì đâu. Khải vừa nói, vừa đưa chân bước lên trên phòng khách. Không khí trong nhà lúc này nặng nề lắm. Trương ngừng lại ở đó, tâm trạng lo lắng của anh ngày một nhiều hơn, bởi biết đầu tuyết có thể gọi bất kỳ lúc nào, rồi chuyện vỡ lở ra thì sao? Thực sự bây giờ Khải chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Nó giống như một trò đùa của số phận vậy. Tiếng chuông điện thoại theo dòng suy nghĩ của Khải vang lên, khỏi phải nói, anh giật bắn mình, suýt đánh rơi nó xuống dưới sàn nhà. Nhấc rồi giấy số hiện lên không phải là của Tuyết. Khải nhận ra được là của sếp mình ở tòa soạn gọi. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm hẳn rồi nhấc máy. Alo. Ờ Khải đấy à? Cậu đang làm gì vậy? Ờ dạ thưa sếp, em đang ở nhà thôi ạ. Ờ cái vụ tự tử ở biệt thự ấy lại có biến rồi đây này. Ơ sao ạ? Có chuyện gì thế ạ? Ông thuận, ông ta được tìm thấy bên trong, cũng là tự tử. Cái gì ạ?" Khải chợn trừng mắt lên, quả nhiên anh không thể nào lường được cái sự việc này cả. "Ông Thuận vào hiện trường mà cô bồ nhí của mình đã chết để tự tử ư?" "Trời đất, đúng là chuyện động trời mà." "Không, Trần Trừ khai bật dậy rồi hét lớn. "Đào ơi, anh đi đây, lại có chuyện gấp rồi." Từ dưới bếp, Đào chạy lên với gương mặt lo lắng. "Lại có chuyện nữa hả anh? Coi giữ gìn sức khỏe đấy nhé, em thấy anh dạo này hốc hác lắm rồi." "Ờ, anh biết rồi." tay đi đây. Vừa nói, Khải vừa mở cửa ra khỏi nhà, Đào thở dài một hơi. Trước giờ thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến cái cảnh này. Hiểu cho công việc của chồng, nên Đào chỉ lo lắng về sức khỏe của anh mà thôi. Đêm hôm qua, khi Khải ra ngoài thì cô cũng gần như thức trắng đêm, và hôm nay thì chắc cũng không nằm trong ngoại lệ. 9 giờ tối, chiếc căn biệt thự lần trước lại có một đám đông tụ tập, tiếng còi xe công an hú ầm ĩ, nhưng có vẻ như sự chuẩn bị tốt hơn, cho nên không còn bị kẹt xe nữa, Khải dựng chiếc xe máy của mình ở trên vỉa hè, từ từ tiến tới chen vào trong đám đông để bước vào trong. Đêm nay anh được vào trong rải băng phân cách bởi định có mặt và như một đặc ân, Khải tuy không thể vào trong hiện trường, nhưng chí ít cũng có thể ở bên chỗ mấy anh công an đang thu thập lời khai từ nhân chứng và nhân chứng của đêm nay chính là bà lão hôm trước mà anh đã hỏi chuyện ở bên ngoài căn biệt thự. Gương mặt của bà vẫn chưa hết kinh hoàng, bà kể. "Ôi, tối ngày hôm nay, khi tôi đang dọn hàng vào trong nhà thì nghe thấy tiếng xe hơi thắng gấp ở phía đối diện kìa. Ôi trời ơi, nhào mắt nhìn kỹ thì thấy có một người đàn ông từ trong xe bước ra. Ông ta chạy vào bên trong nhà với cái vẻ gấp gáp lắm. Tôi lần trước thấy ông ta có mặt ở trong vũ còn hoa tự tử." nên nghĩ là người nhà của nó mà thôi. Ấy thế mà chỉ một lúc sau, có tiếng hét thất thanh ở bên trong. Tôi đã định chìu hồ lên, nhưng mà khổ nỗi ôi giời ơi, không có ai, chẳng thấy ai mở cửa cả. Tò mò nên tôi bước vào. Vồ tên đời, chưa kịp cất tiếng gọi thì thấy ông ta nằm lòng thòng từ trên cái gác lở xuống đất. Ôi giời ơi, sợ quá. Tôi liền chạy ra ngoài và gọi công hạ hẳn đấy. Vừa nói, ánh mắt kinh hoàng của bà vẫn cứ hướng vào bên trong căn biệt thự. Khải nhíu mày nghĩ ngợi. Chuyện này giờ lại trầm trọng hơn rồi. Ông Thuận, ông ta không giống như một người không có bản lĩnh, tại sao lại phải chọn cách tự tử? Có khi nào từ áp lực mà bà Hương đã tạo ra nên ông ta mới quẫn trí như vậy hay không? Cũng có thể lắm, bởi tự dưng đang êm ấm, nhân tình tự tử chết, rồi đến vợ mình phát hiện ra chuyện ông ngoại tình, tài sản, cơ ngơi cả đời gây dựng có thể đã bị chia đôi ra hai thở dài, chiếc câu chuyện đau buồn của ông Thật kia anh cũng có chút liên hệ tới bản thân của mình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net